Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày định làm cái gì ở đây thằng quỷ Dạ còn còn có làm gì đâu Con chối hả Ai gạo mày khóc Không có mà A Phong phụng hiểu phụ sợ hãi Không có sao khóc sao ngồi dưới đất Thủy Tiên chạy lại Con chào chú Thím Ừ có phải con với nó gây nhau không Thủy Tiên ngờ ngạc Dạ không A Phong đòi tiền của ba Cái gì Chú con sạch lâu tài A Phong Đồ bắt dậy cốt xéo tối ngày tiền với tiền. Tiểu hà nổi qua Nó giống ông chứ giống ai? Cô An mỉm cười. Đúng rồi con dâu ạ. Mẹ cũng vừa mới nói nó giống cha như đúng. Chú con gái gái đầu. Mẹ ạ, mẹ khỏe chứ. Còn lúc nào cũng nhớ mẹ. Chúc mẹ sống lâu thiệt là lâu. Ừ cha mày. Con trai cưng ạ. Bà nắm tay chú út bóp chặt. Bà nếu muốn tìm lại cảm giác thân quen của đứa con nhỏ ngày nào, bây giờ nó lớn lắm rồi, thằng út của bà. Ôi sao mẹ không vào nhà, ở ngoài lạnh lắm. Có gì thì ảnh hưởng sức khỏe thì nguy, có gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy, có gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy. Chú thím út sao không đưa mẹ vào trong nhà? Men ơi, chị ba về. Ừ, con mới về, mẹ không sao Các con vui vẻ là mẹ vui rồi. Bà Tỷ là con gái thứ ba của cổ an bước đến rất bà cụ bà chồng. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tiểu Hà vướt buốt tay bà Tỷ. Chị ba ơi, lúc này trông chị phát tướng quá. Chắc chị gặp đội làm ăn lớn lắm phải không? Giúp đời em út vơi. Sao cậu út gặp chuyện gì ư? ông gặp gì thì thôi gặp là than. Tiểu Hà Chu miệng. Tụi em bị kẹt. Anh ấy tiêu tiệt như nước chị em đâu muốn than vãn làm gì Nghèo chết Bà tỷ cười vẻ thông cảm Tiểu Hà cô giỏi giang Cả cơ ngơi ấy em tụi ăn cả đời chưa hết Tại em vốn là mỏ than Tiểu Hà nịnh nọt Chị nói vậy Em nào sao bằng chị Bà tỷ phú kinh doanh vàng bạc đá quý Thôi mình vào nhà Nhớ đưa mẹ vào trong khách Nhớ đưa mẹ vào trong khách đang chờ Anh chị hai đâu rồi Tiểu Hà tay dìu bà cụ An miệng nói lên thoảng Anh chị hai đang lo tiếp khách Họ chuẩn bị cho mẹ đầy đủ cả rồi Vậy à Sao cô không phụ họ một tay Em với chị là khách mà Bà thì nhìn Tiểu Hà ăn mặc sang trọng như mình Nên cười rồi dắt tay bà cụ An vào sảnh đường Con cháu tẻ tiểu đông đủ Quê quẩn bên cụ An vui vẻ buổi lê bắt đầu lòng chồng Ông tính mời bà cụ ngồi trên chiếc ghế Cần ốc xả cử ống ánh Bà cụ được từng người bước đến chúc mừng dần diệu Cụ chỉ nhập một Anh chị đừng cho mẹ uống rượu Chú út nhắc khéo Bà cụ An cười lắc Bà cụ An cười lắc lắc đầu Không sao đâu con Hôm nay là ngày vui của mẹ mà Đâu ai là người chúc mẹ đầu tiên Hút hay cả Chú đi Tôi nhường cho anh hai trước đó Bà cụ xua tay Được rồi vợ chồng tầng hai lại đây đi con Ông tính bước đến bên mẹ Ông kính cần mang món quà gói cẩn thận Bên ngoài có chiếc nơ xinh xắn Nhân ngày mừng thò mẹ Chúng con xin tặng mẹ một món quà Dù nó nhỏ nhưng con tin rằng mẹ sẽ rất vui A con bực mình lẫn tò mò Tặng cái gì nói quay cho rồi Anh dài dòng quá anh ạ Sao chú tư mày vội thế Chủ yếu là mẹ vui là được Anh chị đâu bằng em Sì mở ra đi Bà An cười Quan để đó tới chị ba con Bà tỷ nâng chiếc hộp Cũng được gói cẩn thận đặt trên chiếc mâm hoang dạy Vượt đến với cụ à Bà tỷ nhỏ rộng Con mừng thoa mẹ Con chỉ mong sao mẹ sống đời với chúng con Nên đây là hộp nhân sâm Con mang về với cả tấm lòng thành Mẹ bồi dưỡng sức khỏe Hộ có thế chứ Chỉ bà lo cho mẹ qua Mẹ ra vui mà sống với các con Mắt cụ an chớp chớp Bà cũng cảm động nhìn ác con Á con nháy mắt ra hiệu cho tiểu à mang quả ra Giật trịnh trọng cô đặt xuống. Một chiếc khăn đỏ phủ lên trên. A con cười. Tôi đố mọi người đây là cái gì? A con cười cười nhớ đôi mắt nhỏ xíu lại hỏi. Mọi người hồi hộp. của An ra hiểu. Mở món quà của chú út ra xem đi Thủy Tiên. Thủy Tiên vừa bước đến. A con ngăn lại. Không được mẹ. Để con giới thiệu cái đá. Đây này. Vừa nói A con vừa mở, mở chiếc hộp ra. ánh sáng lấp lạnh. Một bộ khánh thật đẹp má còn tươi cười. "Mẹ đi không? Con có hiếu tặng mẹ bộ cánh này mừng tuổi mẹ." Bà Cổ An mừng rỡ nói, bà Cổ An mừng nói rộn rã. Vợ chồng ông tính. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net